Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 51, ra khỏi bệnh viện, La Thiến thở dài một hơi nói với ba mình, sức chiến đấu của bà nội giảm xuống rồi, nếu là trước kia, không đạt mục đích thể không bỏ qua, hôm nay tự nhiên lại có thể bình tĩnh cùng cô nói này nói nọ, quả thực giống như bà lão 70 đã hồ đồ nhiều năm đột nhiên thanh tĩnh lại, nghe nói là tiền trên người bà đã lấy ra hết rồi, La Diễm nói, việc này La Diễm cũng là nghe cha mẹ chồng trong nhà nói. La Thiến sửng sốt, bà nội La có không ít tiền dưỡng lão, nếu không với cái phẩm tính của La Phượng Lan sao có thể nguyện ý để một nhà mình phụng dưỡng một lão bà, không có đủ lợi ích là tuyệt đối không có khả năng. La Tuấn cũng từng nghe ba mẹ mình nói qua, tiếp lời, tiền tiết kiệm của bà nội khi đó có rất nhiều, mấy năm nay tiền bị giảm giá trị, phần nhiều tiền tiết kiệm đều không đáng giá nữa, Huống chi, nhà bác cả nhiều con trai, mấy năm trước làm công đều có gửi tiền về. Nhưng tới lúc kết hôn sinh con lại tốn kém không ít, tiền tiết kiệm của bà đều bị bác gái mượn hết. Nghe nói hiện tại trên người bà không có tiền, la thiến cúi xuống đất nghỉ nghỉ, không có tiền nên băng khoăn Đây là một vấn đề hiện thực, nếu hoàn toàn không mang đến tình mẫu tử ruột thịt, có lẽ có một ngày bà sẽ tới cầu ba la. Hai ngày nay hai đứa mau trở về đi, kỳ nghỉ quốc khánh cũng sắp qua rồi. Mẹ la nói, trong thôn vẫn chưa biết con trở về, mẹ chưa nói. Chúng ta đều có quan hệ với từng nhà trong thôn, làm nhà mới vốn dĩ đã hút mắt, con lại vừa mới lên TV, trong thôn hiện tại đều nói con có tiền, đến lúc đó không phải ba đại cô thì chính là tám đại bà, đều muốn tới cửa vay tiền, điều này La Thiến cũng hiểu, thôn bọn họ không lớn, mỗi nhà mỗi hộ đều có quan hệ họ hàng, hướng lên trên mấy thế hệ, có khả năng là có cùng tổ tiên luôn, người ta tiền đồ kiếm được một đống tiền lớn thì luôn có người tới cửa vay tiền. Muốn không cho mượn cũng không thể nào nói nổi, cho mượn, chẳng lẽ cho mượn cái này lại không cho mượn cái kia, trước tiên đưa La Diễm về vệ gia, sau đó mới trở về La Già, trưa hôm đó La Thiến liền tìm người tới chỉnh lại phòng lá sắt, Đốc Công nói một ngày không chuẩn bị tốt, La Thiến thêm quy chắc của hắn, đợi hắn chuẩn bị cho tốt sau đó gửi giấy tờ cho cô, cô sẽ gửi tiền, Đốc Công cũng là người cùng quệ, La Thiến không sợ bị lừa. loại quan hệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy này đều sẽ chỉ lấy thêm chút phí thôi sau đó ăn cơm xong cô cùng la tuấn đi xem điều hòa phòng lá sắt không lớn phải chọn loại vừa phù hợp vừa mát mẻ chính là loại để trên mặt đất la thiến cảm thấy ở mấy phạm vi linh tinh đều chấp nhận được liền chọn cái này la thiến phải đi trong ngày người ở thôn vẫn phát hiện la thiến đã trở lại nhưng không có tới vay tiền chỉ là vay xem một chút bà nội la bên kia cũng xuất viện hôm nay La Thiến thấy nhà không còn việc gì nữa, cùng La Tuấn thu dọn một chút, trưa hôm đó liền rời đi, trở lại chung cư, La Thiến cùng La Tuấn thu dọn một chút rồi đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau La Thiến mới khôi phục tinh thần, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh, La Tuấn trở về trường học, La Thiến muốn đi đường thì chào hỏi đường tổng đang vất vả tăng ca, đường tổng rất vừa lòng, bà nội cô thế nào? Đường tổng vốn rất dễ nói chuyện bởi vì La Thiến hôm nay không mang theo điểm tâm ngọt nên đường tổng có chút không thỏa mãn. La Thiến giật giật khóe miệng nói, có thể coi như là khỏe mạnh. Đường tổng đối với ân oán gì đó của La Gia không quá rõ ràng, chỉ nói, vậy là tốt rồi. La Thiến gật đầu, hai người liền một người làm việc, một người nghịch điện thoại. La Thiến thích ở văn phòng nghỉ ngơi của đường diễn chơi điện thoại, nơi đó có rất nhiều điểm tâm La Thiến thích. La Thiến cũng là về sau mới biết được đường diễn có phòng nghỉ ở đây, đường diễn cũng không cấm cô, cô nếu không trở về thì sẽ chạy đi vào đó ngủ trưa, La Thiến thấy cùng kim chủ đại nhân bồi dưỡng tình cảm, đối với mình là có trăm lợi không một hại, cho nên, cô lúc thời gian nhàn rỗi đều tới thường xuyên, chậm nhưng cũng tùy ý không ít, cũng trong ngày nghỉ cuối này, thời gian vui vẻ phát tập mới, lên hot search là điều không thể tránh khỏi, trong tập này, Cuộc sống sinh hoạt của minh tinh ở nông thôn hoặc càng thêm muôn màu muôn vẻ, mỗi người tự mình xuống bếp, cùng xuống ruộng lên núi đều tràn ngập tiếng cười, mọi người cũng hài hòa hơn rất nhiều, không giống như tập đầu, từ đổi giường đến nấu nước đều có không ít chuyện, bởi vậy, tập 1 giống như là để mọi người cọ sát với nhau, đến tập 2 mới bắt đầu hài hòa hơn, la thiến ở tập 1 làm thứ đầu, mỗi một tập sau đều tương đối an tĩnh, từ sau khi biết mình bị đè ép màn ảnh cô càng tùy ý. Quay chụp cũng rất ngốc, nhưng La Thiến cảm thấy không sao cả, tuy rằng đều làm mấy chuyện giống nhau, màn ảnh bị đoạt, nhưng tiền lương cứ y theo hợp đồng mà phát là được, với thể chất trời sinh thường gặp xui xẻo này La Thiến không nghĩ tới có thể hồn, nhưng cũng có thể là vận xui đã dùng hết nên vận khí kéo đến thay thế, ngủ một giấc dậy, La Thiến đột nhiên nổi tiếng trên Weibo, việc này vẫn là Triệu Vũ Lâm nói cô biết, La Thiến đang làm bữa sáng, Triệu Vũ Lâm liền gọi điện thoại tới ồn ào. La Thiến, đã xảy ra chuyện, La Thiến ghét nhất là những lúc Triệu Vũ Lâm nói có chuyện, một khi cô ấy mở miệng, tám chín phần là chuyện không tốt, làm sao vậy, sợ hãi nhìn trứng mình đang chiên, La Thiến tự xây dựng tâm lý thật vững cho bản thân, Triệu Vũ Lâm cười to, chị hỏa rồi, tuy rằng chỉ là cái loại hỏa nhỏ, nhưng lúc này chị phát hỏa theo chính luôn, vậy trước khi cô hỏa đều không phải là chính phái à, sao lại hỏa, chị đã làm cái gì, La Thiến kỳ quái. Triệu Vũ Lâm gửi linh cho cô, nói liên tục, chỉ có thể tự mình đi xem, nhớ phải mở bình luận nhìn đấy, La Thiến nhấn vào, là ngày hôm qua tập ngày hôm qua thời gian vui vẻ phát, hôm qua cô cũng xem thử, chỉ cảm thấy cuộc sống ở nông thôn rất không thú vị, cũng không biết người khác vì sao lại thích, nhưng thật ra phản ứng khác nhau của bọn họ càng hấp dẫn người, chính mình ở bên trong cũng quả thật không có cảm tồn tại, La Thiến liền thấy bình thường, La Thiến vừa ăn sáng, Vừa mở điện thoại ra xem, sau khi xem xong, La Thiến liền biết vì cái gì, hiện tại thẩm mỹ của người xem quả thật khác lạ, La Thiến cảm khái, tổng kết lại là La Thiến dưới tình huống rõ ràng bị áp đến không có cảm giác tồn tại vì sao lại nổi, La Thiến cảm thấy, đại khái chính là vì biểu cảm của cô, La Thiến, khu bình luận đều là các fan la hết, manh manh man man man, quá soái xoái quá, a a a a a đều là điên cuồng thét chói tai như vậy. Hoặc là xoát tên Còn lại chính là bình luận về La Thiến Tôi bị cô ấy manh hóa rồi Ha ha ha ha ha ha ha Vì sao khi tất cả mọi người bị cá trong nồi dọa sợ cách xa ra tận 2 mét mà cô ấy lại làm một bộ mặt người chết sau nhìn chầm chầm nồi sau mặt người chết Mặt không biểu cảm Ha ha ha ha ha ha Tất cả mọi người lúc ăn cơm nói chuyện phím vui vẻ vô cùng Tôi muốn hỏi vì sao cô ấy lại như đi vào cõi thần tiên thế kia Đúng vậy Tôi còn thấy lúc mọi người rất nghiêm túc học việc, coi ai đứng ở nơi đó một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Ha ha ha ha loại bình luận này không ngừng quét qua, tin báo Weibo về biểu cảm của La Thiên ùn ùn không dứt, đặc biệt là biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc chiếm đầy các khu bình luận lớn. Đài truyền hình lúc cắt nối biên tập không dám không cho La Thiến lên hình, nhưng biểu hiện của La Thiến lại thường thường, cho nên họ chỉ có thể thỉnh thoảng cho cô nhập kính. Phần lớn màn ảnh thú vị tự thể đều chỉ có thể dùng ở trên người người khác. La Thiến giống như U Linh, lúc nào cũng đều có cô, nhưng lại không thấy rõ lắm. Từ sau lần đường diễn tới, nhân viên các nối biên tập chỉ hận không thể không có thêm nhiều tư liệu sống tìm ra thân ảnh La Thiến nhưng không thể. Chỉ có thể cứ như vậy, không nghĩ tới, cô lại có thể dưới tình huống như vậy mà phát hỏa. Đây cũng là việc La Thiến không thể tưởng được. Đương nhiên, bao gồm cả đường diễn. Khi thư ký kiều tiến vào báo cho đường diễn, hắn còn sửng sốt hỏi, phát hỏa, thư ký kiều nói, đúng vậy, tại sao, đường diễn ngây người, thật ra trước đó cổ La Xuân có tới tìm hắn, nói La Thiến biểu hiện thường thường, không nhất định có thể từ trong tiết mục này nổi lên, cổ La Xuân cũng từ lần hắn tự mình đến đoàn phim biết hắn thực để ý La Thiến, cho nên mới cố ý tới nói một chút, đường diễn lúc ấy không nói gì. Thấy La Thiến nhận tiền lương nhận đến vô cùng vui vẻ cũng không có gì bất mãn, đường diễn thấy vậy chỉ nghĩ về sau yêu cầu kéo cô lên một phen, không nghĩ tới, cô vẫn luôn không ở trạng thái vẫn còn rất tranh đùa. Thư ký Kiều đem gói biểu cảm trong điện thoại đưa cho hắn nói, gói biểu cảm phát hỏa, nhân khí của cô ấy trong tiết mục cũng tăng. Sau khi đường diễn đuổi thư ký Kiều ra ngoài liền gọi điện thoại cho La Thiến, La Thiến cũng vừa biết mình bạo hồng, thấy đường diễn gọi điện tới liền vui vẻ nhận. Đường tổng, thư ký kiều nói thời gian vui vẻ hiệu quả không tồi, La Thiến cười đắc ý, đúng vậy, đường diễn hỏi, vui vẻ sao, rất vui vẻ, giọng La Thiến cao hơn không ít, đường diễn ở đầu kia khẽ cong cong môi nói, làm bữa trưa hợp lý một chút, sau đó liền cấp điện thoại, La Thiến ngây người, đây là ý muốn cô đưa cơm trưa qua sao, hợp lý, cái gì là hợp lý, La Thiến nhìn điện xuất thần 2 phút, Linh Quang chợt lóe Yên lặng gửi tin nhắn cho đường diễn, tiệm đồ ngọt dưới nhà em đóng cửa, anh để ý không, đường diễn đáp trở về, tùy, La Thiến thở ra một hơi, đây là ý muốn nói bữa trưa không có điểm tâm ngọt là không hợp lý, La Thiến ngay lập tức làm cho đường diễn một bữa trưa chay mặn cân đối, sau đó tới phố Mỹ Thực ở tiểu khu đối diện tìm tiệm đồ ngọt, bên ngoài tiểu khu nhà La Thiến có một cái phố buôn bán, bên trong có một phố Mỹ Thực dài đến cả trăm mét. Từ cửa hàng nhỏ đến nhà hàng lớn đều có, đương nhiên gồm cả cửa hàng bánh kem, La Thiến thường ở nhà nên hay đến đây, sớm đã hiểu rõ đường đi, La Thiến tới nơi này thẳng đến chỗ cửa hàng mình hay mua kìa, phía trước cửa hàng rất lớn, còn phân làm hai tầng trên dưới, trên lầu là dành cho khách muốn ngồi lại, dưới lầu là nơi đặt các loại điểm tâm, La Thiến là khách quen ở quầy bánh kem, mỗi lần tới đều sẽ mua không ít, hôm nay vừa đến liền có người giới thiệu các loại bánh kem cho cô. Cái này là loại mới hôm nay vừa ra, khá được ưa chuộng. Cái này là vị gì thế? La Thiến hỏi, bánh kem hồng nhạt này là vị dâu Tây, cái màu xanh luộc này là vị matcha. Nhân viên cửa hàng chăm chỉ giới thiệu, La Thiến nhìn chầm chằm bánh vị matcha trong chốc lát, có chút khống chế không được nước miếng, nói, cho tôi hai cái vị matcha. Trong cửa hàng bánh kem này, bánh kem vị matcha là đắt nhất, nhưng một cái cũng chỉ hơn kém 40 tệ, giá cả tương đối bình dân. La Thiến thanh toán xong liền vội vàng gọi xe tới chỗ đường diễn, cô nghĩ đây chính là bánh kem nha, không nhanh lỡ chảy ra thì làm sao bây giờ. Chương 52, đường diễn đối với việc La Thiến tăng mức độ nổi tiếng cảm thấy mình có không ít công, vô cùng hài lòng mà Quang Minh Chính Đại yêu cầu La Thiến làm cơm, giúp thư ký kiều buổi trưa không cần phải đi mua cơm, còn hắn ở văn phòng như lão Tăng ngồi chờ La Thiến đưa tới cửa, La Thiến quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mới 11 giờ đã dẫm lên giày cao gót đế cao 3cm bước vào, đường tổng, em mang cơm tới cho anh này, La Thiến vừa nói vừa dơ hộp cơm Doraemon lên cho đường diễn xem, đường diễn thấy hộp cơm hôm nay nhiều hơn hôm qua một tầng, ruột rè gật đầu, La Thiến dọn bàn rồi gỡ hộp cơm, nhiều hơn một tầng nhưng không thấy bánh kem, là La Thiến vì cung cấp tài nguyên dinh dưỡng cho đường tổng mà thêm cơm, đường diễn yên lặng nhìn ba món mặn một món canh trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Cô ấy làm như thế nào vậy? Sau đó, La Thiến lại lấy ra một hộp bánh kem. Hôm nay cửa hàng bánh ngọt em hay mua có thêm rất nhiều loại mới nhưng em chọn bánh kem, mùa hè ăn cái này cho mắt. Đường Diễn rất không khách khí mà lấy hộp bánh kem qua, sau đó mở ra nhìn nhìn, không hài lòng nói. Vì sao lại là hai cái bánh kem giống nhau? La Thiến, bởi vì có một cái là của em, Đường Diễn cũng không truy cứu. Để La Thiến đem hộp bánh kem hộp bỏ vào tủ lạnh trong phòng nghỉ. Bánh kem đó, nhất định phải ăn lạnh mới ngon, nhưng đường diễn lại ghét bỏ cô tới chậm khiến bánh kem bớt lạnh. La Thiến, cô cũng muốn nếm thử cái bánh vị cha kia, vì thế, La Thiến rất không biết xấu hổ mở miệng hỏi, vị cha có hơi đắng, anh có ăn được không? Đường diễn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô nói, buổi sáng tôi toàn uống cà phê đắng đấy, không thêm đường cũng chẳng sao. La Thiến, anh vui vẻ là được, đương nhiên, đây chỉ là một nốt nhạc đệm. Đường diễn ăn xong, La Thiến đi rửa hộp cơm, lúc trở lại thấy đường diễn đã một mình xử lý sạch sẽ hai cái bánh kem liền dùng biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc nhìn hắn, cô đây là ánh mắt gì thế, đường diễn cảm thấy bánh vị cha này không tồi, Trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, rất có cảm giác, La Thiến hỏi hắn, gần đây bận lắm sao, cô vốn muốn hỏi là ăn ngon có ngon không, nhưng lời đến cổ họng lại chuyển thành gần đây bận lắm sao. Cô quyết định lát nữa trở về xe tới cửa hàng bánh kem đó ăn thử một lần, đường diễn, đáng tiếc La Thiến cuối cùng cũng không được thỏa nguyện ăn thử bánh kem vị mắt cha bởi lúc cô tới, bánh đã bán hết rồi. Nhưng La Thiến đối với bánh mắt cha có chấp niệm rất sâu, quyết định ngày hôm sau lại đi một lần, Triệu Vũ Lâm đúng lúc này gõ cửa, nghe thấy La Thiến nói muốn đi ra ngoài mua bánh kem liền dùng loại ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn cô, nói, trời ạ, chị Thiến, chị không sợ béo sao. Không sợ, La Thiến vẽ mặt vô tội đáp, chị vẫn nên sợ chút đi, Triệu Vũ Lâm ngăn cô lại, chị đừng quên tháng sau chị phải đi chụp hình tạp chí đấy, sau đó, Triệu Vũ Lâm dơ hợp đồng nói, chị phải khống chế thể trọng cũng là điều kiện ở trong hợp đồng, La Thiến không thể tưởng tượng được, việc này mà cũng quản, cô lấy hợp đồng qua xem thử, ha ha, giới giải trí quả thật là một nơi kỳ quái, hôm nay chúng ta tới công ty đi, ngày hôm qua chị phát hỏa. công ty quyết định sẽ lăn xe chị thế nên triệu vũ lâm mới tới đây đón cô la thiến chỉ có thể không tình không nguyện đi cùng triệu vũ lâm la thiến đã vài ngày không công ty lần trước tới đụng phải trần trừng mọi người nước giếng không phạm nước sông cũng không xung đột gì chỉ có lâm giai thần quỷ ấu trĩ kia mới tự nhiên chơi trò gạt chân như mấy đứa học sinh tiểu học hơn nữa còn không thèm xin lỗi nhưng la thiến nhớ tới mình trước khi về quê cũng đã hố cô ta một phen Cho nên cảm thấy như vậy là hòa nhau, Lâm Giai Thần lại không cảm thấy vậy. Cô ta vừa nghe thấy tin La Thiến tới công ty liền trực tiếp vọt tới văn phòng của Triệu Vũ Lâm. La Thiến quả nhiên đang ngồi ở văn phòng của Triệu Vũ Lâm nghỉ ngơi, lúc này đang xem một tạp chí của Thịnh Tấn, thấy Lâm Giai Thần, La Thiến còn rất giật mình. Cô, sao cô lại tới đây? Lâm Giai Thần nghiến răng nghiến lợi nói, có phải cô ở trước mặt tổng giám đốc công ty Thịnh Tấn nói xấu tôi? La Thiến nghiêm túc suy nghĩ. Không có, cô đừng dảo biện, chị Vương dưới lầu đã thấy, hôm tôi cùng bên thịnh tấn nói chuyện, phùng tổng có gặp cô, lâm giai thần nhớ tới liền thấy trong lòng như nhỏ máu, là thịnh tấn đó, mấy năm nay chỉ là một công ty mới xuất hiện nhưng ở thị trường điện thoại lại cái sâu vượt cái trước, lượng tiêu thụ năm nay xếp thứ ba, thanh danh, cấp bậc đều từng bước thăng chức, đối với cô ta mà nói, tuyệt đối là cơ hội khó được, hắn tới nói chuyện, tôi tăng tầm trở về. Còn không thể ngẫu nhiên gặp phải sao, La Thiến cảm thấy cái suy nghĩ này của Lâm Giai Thần cùng Lâm Phỉ giống nhau y như đút, cô không nói cái gì mà hắn vừa lên tới liền loại tôi ra, ha ha ha ha ha, trong lòng La Thiến vô cùng sẵn khoái nhưng ngoài miệng vẫn nói, thế cuối cùng hắn dùng ai, Lâm Giai Thần sửng sốt, nói, liêm kỳ, La Thiến cười càng thoải mái, cô có thể so với liêm ca sao, nếu tôi là phùng tổng thì cũng sẽ dùng liêm ca, việc này có cái vấn đề gì đâu. Ngày đó cho dù La Thiến không hố Lâm Giai Thần thì khả năng Lâm Giai Thần lấy được hợp đồng này cũng không lớn, La Thiến chỉ là đem cái khả năng này hạ xuống thấp hơn nữa thôi, dù cho khả năng không lớn thì tuyệt đối không thể lập tức bị loại, nhất định là cô đã nói gì đó. Phùng Nhất Khê đồng ý chẳng qua chỉ là một cái thuận nước dòng thuyền, bởi Phùng Nhất Khê cũng không quen thuộc Lâm Giai Thần, một minh tinh hắn không quen có thể chứng minh được lưu lượng của người đó vốn không được Phùng Nhất Khê để mắt đến, La Thiến nói không cần. Phùng Nhất Khê đồng ý, cũng không chứng minh được hai người có quan hệ thân thiết, Phùng Nhất Khê thuần túy nhìn mặt mũi đường diễn loại đi một người hắn không quá vừa lòng mà thôi, La Thiến biết rõ, bởi vì lúc nói cô không cần dùng lâm giai thần, Phùng Nhất Khe hơi mờ mịt nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, La Thiến liền nói, tôi thật sự không nói xấu cô, người của Phùng Tổng cũng vốn không quen biết cô, tôi không tin, cô đã nói gì với hắn, tôi nói gì sao phải kể cho cô, La Thiến buồn cười. Cô không dám nói, Lâm Giai Thần dậm chân, La Thiến tốt bụng đáp, nói với cô cũng chẳng sao cả, chính là Phùng tổng hỏi tôi có đề cử ai hay không, tôi nói không có, tôi mới không nói cho cô biết là tôi bảo Phùng nhất Khê đừng dùng Lâm Giai Thần cô đấy, La Thiến chỉ nói một nửa, không tính là nói bậy, La Thiến không muốn nói, thuần túy là vì muốn Lâm Giai Thần không quấn lấy cô nữa, quá phiền, Lâm Giai Thần nghi ngờ nhìn cô, thật sao, La Thiến vẫy vẫy tạp chí trên tay nói. Cái quảng cáo này không liên quan tới tôi, lừa cô làm gì, cô mau đi đi, tôi không muốn lát nữa chị Trần lại qua đây tìm tôi đâu, Lâm Giai Thần không cam lòng cắn cắn môi, sau đó không tình nguyện bước ra ngoài, lúc tới cửa dường như còn quay đầu nhìn La Thiến, La Thiến không tiếng động phất tay, đi đi, Lâm Giai Thần rất phối hợp mà rời đi, La Thiến tiếp tục xem tạp chí, lát sau, Triệu Vũ Lâm ra ngoài thương lượng với lãnh đạo trở lại, nhìn La Thiến hỏi, Lâm Giai Thần vừa tới đây à, đi rồi, La Thiến ngẩn đầu hỏi, nói chuyện như thế nào, cũng không phải lăng xê trọng tâm, hiện tại chị chỉ là đơn thuần có một đợt lưu lượng chú ý, từ ngày hôm qua đến bây giờ đã lên tới 200 vạn rồi, cho nên, ý của lãnh đạo là tự chụp ảnh hay là ra sân bay, Triệu Vũ Lâm giải thích, chụp ảnh đi, La Thiến không chút nghĩ ngợi đáp, Triệu Vũ Lâm không nghi ngờ, nói làm liền làm, trưa hôm đó liền mang theo nhiếp ảnh gia tìm chỗ chụp ảnh. Cho chụp xong, Triệu Vũ Lâm trở về trước, hỏi La Thiến, hôm nay chỉ dứt khoác thể, sao lại chọn lộ thấu chiếu, La Thiến sửa sang lại túi sách, nói, bởi vì sân bay quá xa, phiền toái, Triệu Vũ Lâm, ảnh chụp đáy chụp, cho dù Triệu Vũ Lâm muốn đem cô ra sân bay cũng không có khả năng, chỉ có thể tấm tắt cùng nhiếp ảnh gia trở về chỉnh sửa ảnh rồi giao cho đoàn đội xã giao bên kia đăng lên, La Thiến không cảm thấy mình lưu lượng lớn. lộ mặt ở sân bay hay chụp ảnh thì đều có tác dụng như nhau. ngu gì mà không chọn cái nhẹ nhàng hơn. cho nên ngày hôm sau La Thiến nhận được điện thoại của Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến, ảnh đăng lên vượt quá ba vạn lượt xe rồi. ngay người ngay lập tức, La Thiến, cái loại ảnh chụp ở ven đường mà được hẳn 3 vạn lượt xe, còn có ngày hôm qua có phải chị đi ăn vụng bánh kem không? Triệu Vũ Lâm nói xong tin tức tốt liền nhàn nhạt hỏi, La Thiến lập tức phủ nhận, không có, ha ha. Chị nghĩ em sẽ tin chắc, chị tự lên mạng xem đi, Triệu Vũ Lâm nói xong liền lưu loát mà cất điện thoại, La Thiến nhìn nhìn điện thoại, phát hiện Triệu Vũ Lâm càng ngày càng có khí thế, cô yên lặng lên mạng, đường diễn nằm bên cạnh cũng tỉnh, tối hôm qua hắn uống rượu say, thư ký Kiều trực tiếp đưa hắn tới chỗ cô, La Thiến mân mê nghịch điện thoại, hắn dựa vào đầu giường yên lặng nhìn cô, muốn biết xảy ra chuyện gì sao, trực tiếp lên Weibo xem là được rồi, La Thiến lên Weibo, Sau đó thấy được mình đã lên hot shop, La Thiến mắt cha, bốn chữ đơn giản dấy lên trong lòng La Thiến một dự cảm bất thường, đường diễn thấy sắc mặt của cô liền biết cô nhất định đã gây chuyện gì đó, trực tiếp lấy điện thoại của cô, đọc, thật ra chuyện rất đơn giản, La Thiến bị chụp lén, có fan ở ven đường thấy La Thiến bước vào cửa hàng bánh kem, sau đó bám theo chụp ảnh, chỉ có mấy tấm ảnh mà đã quá ba vạn lượt xe, một trong số đó là ảnh La Thiến ngồi xổm trước quầy. nhìn bánh kem mắt cha chảy nước miếng lúc đó lại chặn vạn hoàng hôn nhiễm hồng như đốt từng đốm lửa đỏ hồng la thiến mặc váy liền màu trắng ngồi xổm trước quầy hàng bánh kem đã bán thưa thớt chỉ còn một cái bánh kem mắt cha cô đơn ở nơi đó ánh mắt la thiến nghiêm túc mà bánh kem mặt kính pha lê giống như đang ngăn cách đôi trẻ đang yêu nhau thắm thiết còn có một ảnh khác là la thiến chỉ vào bánh kem mắt cha ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng lộ ra nụ cười vui vẻ sáng lạng Trong ánh mắt mang theo tia thỏa mãn, sau đó là hình ảnh la thiến ngồi trên ghế cao ở cửa hàng, đặt bánh kem mắt cha trên mặt bàn dài, ngậm nhẹ ở trong miệng, hưởng thụ mà hiếp hiếp mắt, ánh hoàng hôn tinh tế ôn nhu phủ lên người cô, ảnh cuối là ảnh la thiến lười biến nhũi eo, trên bàn chỉ còn cái đĩa trống rỗng, tổng cộng chỉ có bốn tấm ảnh nhưng mỗi một bức đều đẹp như họa, sức cuốn hút phi thường mạnh, khiến người nhìn vô cùng muốn nếm thử xem bánh kem mắt cha này có vị như thế nào. Cộng thêm tàn lửa trước đó, La Thiến lập tức lên top một hot search, La Thiến, chương 53, đường diễn nhướng mày nhìn cô, La Thiến ngây ngô cười, khu bình luận đều là nhan cổ, La Thiến vốn đang nổi, được không ít người chú ý, hiện giờ lại thêm một đám nhan cổ, bình luận nhất thời đều là tiếng hoang hô, đẹp tới tận chân trời, tôi rất muốn biết cái cửa hàng này ở chỗ nào, tôi cũng muốn ăn bánh kem, mùa hè quả nhiên là nên ăn trà bị hớp hồn rồi. Đẹp quá đi mất, hầu hết đều là những bình luận như thế này, nếu không phải muốn người phàm ăn muốn ăn bánh kem thì chính là nhan cẩu muốn ăn La Thiến, đường diễn tiếp tục kéo xuống, kéo đến ảnh chụp mà công ty La Thiến lăng xê, lượng chuyển phát chỉ có 1.200, ít đến đáng thương, trong ảnh này La Thiến cũng mặc váy liền màu trắng giống lúc chụp ở tiệm kia, đương nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng mà giữa một rừng ảnh chụp nữ minh tinh nơi nơi đều có thì con số 1.200 này là không ít. đoàn đội quan hệ xã hội cũng không đến mức quá khó xoay chuyển mà những tấm ảnh chụp trộm la thiến và những tấm ảnh chụp chính diện này sự khác biệt lớn nhất có lẽ chính là độ chân thật và cảm xúc đường diễn cười cô gần đây vẫn khí không tồi la thiến thật ra cũng phát hiện được sao lại có cảm giác vẫn may ập đến gần đây thật sự rất thuận buồm xuôi gió a a a a a như vậy có cái gì không tốt sao không có không có không có la thiến trong lòng hò hét ôm chăn cười đường diễn Về sau không nên khen người này, nhưng đường diễn cũng buồn cười khi biết oán niệm ngày đó của La Thiến, cô muốn ăn bánh kem, đường diễn nhìn ảnh chụp La Thiến trong ráng chiều đỏ kia, hắn cũng muốn ăn, đường tổng, bữa sáng anh muốn ăn cái gì nào, La Thiến tinh thần phấn chấn hỏi, đường diễn mặt không biểu cảm, bánh kem matcha, La Thiến, đây là lần đầu tiên đường tổng tự mình nói muốn ăn đồ ngọt, cô phải cho hắn mặt mũi, La Thiến vô cùng nể tình, lập tức đứng dậy đánh răng rửa mặt. Thay đồ rồi trực tiếp đến cửa hàng bánh kem kia, người phục vụ trong tiệm lúc thấy cô còn rất giật mình, La Thiến nói, tôi tới mua bánh kem, trên quầy hàng không bày bánh kem mắt matcha La Thiến quen thuộc, có chút đáng tiếc, nhưng không nghĩ tới người phục vụ lại cười nói, cô chờ một lát, sau đó từ tủ lạnh ở phía sau lấy ra một hộp bánh kem matcha vuông vứt, bên ngoài là phong cách kiểu Tây mà cửa hàng mời nhà thiết kế riêng về thiết kế, đơn giản mà thoải mái, đưa cho La Thiến. bên trong là hai cái bánh kem matcha la thiến yên lặng nhận lấy đưa thẻ cho nhân viên người phục vụ không nhận nói không cần đây là ông chủ của chúng tôi cố ý dặn để lại cho cô la thiến còn có thể có chuyện tốt ăn mà không cần trả tiền này sao ngày hôm qua sau khi ảnh chụp cô ở chỗ này lan truyền khắp weibo sáng hôm nay tiệm đắt khách vô cùng cô không phát hiện không ít bánh trong tiệm đều đã bán hết rồi sao vốn mọi người đều tới mua bánh kem matcha nhưng vì hết quá nhanh mọi người liền mua các loại bánh khác, ông chủ vô cùng biết ơn cô, hai cái này chúng tôi từ sáng sớm đã để dành lại cho cô, người phục vụ giải thích, La Thiến cúi đầu nhìn, quầy quả nhiên trống rỗng, chỗ bán bánh mì cũng ít hơn phân nửa, người phục vụ cười nói, may mắn hôm nay đã nhập hàng sớm, thật ra là do ông chủ nhìn thấy tình hình trên Weibo liền cố ý đưa hàng tới sớm, còn nhiều hơn một loạt bánh kem vị matcha, La Thiến, tuy không cảm thấy mình đã làm cái gì, Nhưng được miễn phí hai cái bánh kem, La Thiến vẫn rất vui vẻ, thân thiện vẫy vẫy tay chào tạm biệt người phục vụ, người phục vụ lúc cô rời đi còn kêu, ông chủ dặn là về sau nếu cô tới sẽ được giảm giá 80%, cô nhớ tới đây thường xuyên nhé, nói là ăn bánh kem, nhưng La Thiến vẫn tiện đường mua thêm sữa đậu nành và bánh quẩy, bữa sáng ăn bánh kem, quá xa xỉ, La Thiến không quen, đường diễn tất nhiên là không có ý kiến, hắn chính là thích loại cảm giác này. Ở cùng La Thiến ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi cùng cô ngồi ở ban công ăn bánh kem, bánh kem rất ngon, không khí rất trong lành, người bên cạnh cũng rất tốt, sau đó hai người đều vô cùng vui vẻ mà đến muộn, lúc La Thiến nhận được cuộc gọi của Triệu Vũ Lâm còn có chút ngẩn người, sao chị còn chưa tới công ty, Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến kỳ quái, em có gọi chị đâu, Triệu Vũ Lâm, hôm nay nhân khí của chị tăng lên, có hợp đồng quảng cáo mới tìm tới. cũng không tệ lắm, chỉ đến nhìn một chút đi. Ừ, khi Đường Diễn cùng La Thiến ra khỏi cửa, còn hỏi cô, có biết là quảng cáo cái gì không? La Thiến vẻ mặt mờ mịt, Đường Diễn trào phúng nói, quá nửa là quảng cáo đồ ăn. La Thiến hừ lạnh, chưa chắc nhé, em xinh đẹp như thế này, chắc chắn là quảng cáo quần áo. Sau đó, La Thiến hùng dũng ai vệ, khí phách hiên ngang tới công ty, Triệu Vũ Lâm xuống đón cô, vừa nhìn thấy cô liền ha ha cười to, chị biết không là xí nghiệp Hoàng Phong, Triệu Vũ Lâm vừa cười vừa nói, La Thiến, một trong 10 nhãn hiệu thực phẩm bán chạy nhất Trung Quốc, Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến, chị làm sao thế, thấy sắc mặt La Thiến hơi kỳ lạ, Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến yếu ớt hỏi lại, là bởi vì ảnh chụp ngày hôm qua sao, Triệu Vũ Lâm gật gật đầu, không ngờ rằng chị chỉ ăn một cái bánh kem mà ăn ra được cả một cái hợp đồng quảng cáo, ha ha ha, La Thiến, bọn họ chỉ nhìn thấy mình ăn sao. La Thiến nhận mệnh, bắt đầu hỏi về vấn đề khác, công ty lớn như vậy mà đến hôm qua thấy ảnh chụp mới tìm chị làm quảng cáo, Triệu Vũ Lâm tâm tình tốt, trong giọng giải thích còn mang theo ý cười, nhất định không phải là cái loại quảng cáo trên TV đâu, cái loại này không mời lâu tùng nguyên kia thì hấp dẫn người ta như thế nào, quảng cáo trên TV đều sẽ dùng minh tinh lưu lượng, còn muốn chọn những tiền bối vừa có danh lại vừa có tiếng cơ, thế tìm chị để, chị biết tuyên truyền trên Weibo không? Biết, sáng nay cô vừa mới tuyên truyền hộ cửa hàng bánh kem kia xong, nhìn dáng vẻ của người phục vụ, còn cả giọng cảm kích kia nữa, xem như là tuyên truyền miễn phí cho họ. Xí nghiệp lớn như vậy sẽ có nhiều cách tuyên truyền, bọn họ vô cùng hài lòng với bộ ảnh ráng chiều kia, bọn họ muốn mở rộng tuyên truyền trên Weibo, không cần lưu lượng đại minh tinh gì đó, chỉ muốn cái loại cảm giác nhìn chị ăn mà cũng muốn ăn theo đó, bọn họ muốn tuyên truyền đồ ăn mỹ vị. Sau đó để ảnh chụp rồi video phát tán rộng rãi, còn muốn để mấy minh tinh có tiếng xe lại. Triệu Vũ Lâm giải thích, La Thiến, về sau chắc chị sẽ không chỉ nhận quảng cáo đấy chứ. La Thiến đột nhiên cảm thấy mình lâm vào cảnh tượng chỉ có ăn, ăn và ăn. Triệu Vũ Lâm yên lặng nhìn La Thiến trong chớp mắt mới mở miệng nói, phí quảng cáo phí đối phương nguyện ý trả 35 vạn, đây là đã chi lợi nhuận cho công ty. La Thiến lập tức ngẩng đầu, nói không chút do dự, nhận. Đương nhiên phải nhận, Triệu Vũ Lâm giải thích, cơ hội tốt như vậy, đến Lâm Giai Thần còn chưa có đâu, công ty lớn như vậy, chụp xong nhất định chị sẽ được biết đến rộng rãi hơn, đây vẫn chưa phải thù lao lớn nhất, cái lớn nhất là nếu ảnh chụp của chị có hiệu quả rõ ràng, rất có khả năng sẽ lấy được quảng cáo trên TV, Triệu Vũ Lâm tủm tỉm cười, dù sao thì đối với xí nghiệp mà nói, bán đồ ăn thì cần có cái để người ta vừa nhìn đã muốn ăn, bán ra hiệu quả. mời đại minh tinh cũng chỉ là hy vọng dựa vào độ nổi tiếng của họ để thu hút khách hàng nhưng nếu có người có thể đem hương vị truyền đạt tới mọi người thì không có gì tốt bằng không phát hiện hầu hết quảng cáo trên tv phần lớn đều là người mới sao la thiến dưới sự dẫn dắt của triệu vũ lâm vài ngày sau gặp được hoác vĩnh phi giám đốc phòng marketing hoác giám đốc xin chào la thiến bị triệu vũ lâm ngàn dặn vạn dò, lúc nhìn thấy hoác vĩnh phi liền vô cùng nhiệt tình Hoắc vĩnh phi là đàn ông trung niên hoặc nhìn hào hoa phong nhã, cũng rất vừa lòng với La Thiến, La Thiến không cần phải nói gì, toàn bộ quá trình chỉ có Triệu Vũ Lâm cùng Hoác Vĩnh Phi trao đổi, La Thiến chỉ việc ngồi yên, toàn bộ quá trình cô đều nghe nhưng không hiểu hết, nhưng cái cuối cùng lại hiểu, quảng cáo này trị giá gần 100 vạn, lấy vị trí của La Thiến mà nói, quả thực là trên trời rơi xuống một cái bánh có nhân, lại còn kiếm được tiền, nhận được quảng cáo tốt như vậy. Đến triệu Vũ Lâm cũng cảm khái vận khí của La Thiến, đùng một phát, không hiểu được liền phát hỏa. Buổi tối La Thiến trở về, ngay lập tức gọi điện cho đường diễn, đường tổng, vừa rồi em vừa đi ra ngoài bàn hợp đồng giá 35 vạn đấy. Giọng nói vô cùng đắc ý, đây là lần đầu tiên La Thiến dưới tình huống không cần tài nguyên của đường diễn mà có thể có tiền lương hơn 10 vạn. Đường diễn, hình như cô mới vừa đem hợp đồng có mấy trăm triệu khoe với hắn hả, ha ha ha. Có phải rất ghê gớm không? La Thiến hỏi. Đường diễn. Ừ. Anh có biết là ai tìm em không? Ai? Hoàng Phong. Hoàng Phong đó. Anh có biết Hoàng Phong không? Giọng La Thiến cao hơn 2 độ. Thật ra cô không biết Hoàng Phong. Nhưng thấy Triệu Vũ Lâm khen rất được nha. À. Hình như là một công ty bán thực phẩm. Cho nên cô thực sự nhận được quảng cáo đồ ăn à. Đường diễn nhướng mày. La Thiến. Còn có thể vui vẻ nói chuyện nữa không? Bảo cô ăn cái gì? Đường diễn hỏi. La thiến, trứng cuộn đường diễn cười một tiếng đầy chế nhạo, nhớ ăn cho tốt, chụp xong khuế họ sẽ tặng cô hai hộp đấy, đường diễn nói xong liền cấp điện thoại, khoe mẻ, còn phải xem người nghe cô khoe là ai nhé, ngốc nghếch, thư ký kiều đứng đối diện nhìn đường diễn hỏi, là la tiểu thư sao, đường diễn gật đầu, gấp hợp đồng lại đưa cho thư ký kiều, cô sửa sang lại một chút rồi tăng tầm đi, hôm nay vất vả rồi, thư ký kiều thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Sau đó nói, đúng rồi, Lâm Phỉ tặng cơm hộp cho anh, mặt đường diễn đầy dấu chấm hỏi, ai đấy, Kiều Bí Thư, chính là nhân viên phòng thiết kế năm nay mới vào, là người bị trộm bản thảo đó, đường diễn suy nghĩ hai giây nói, à, hình như có chút ấn tượng, thư ký Kiều rất muốn nói, Lâm Phỉ đã bốn lần tặng cơm rồi, anh có không ăn đồ người ta làm thì cũng nên nhớ kỹ người ta chứ, đường diễn hiển nhiên không nghĩ như vậy. Tôi không ăn đồ của cô ta thì việc gì phải nhớ kỹ, mấy người các cô chia ra ăn đi. Đường diễn nhớ rõ thư ký Kiều nói này cô gái này muốn báo ơn nên thường tặng đồ cho hắn, nhưng đường diễn vẫn chưa từng ăn qua nên không có ấn tượng. Thư ký Kiều nhìn đường diễn cầm áo khoác rời đi, tự sửa sang lại chút việc vặt rồi cầm hộp cơm của Lâm Phỉ rời khỏi văn phòng trống rỗng. Hôm nay đường diễn lại không về nhà, hắn tăng tầm liền trực tiếp đến nhà la thiến, dám đến trước mặt hắn khoe mẻ. Thật muốn nhìn xem cô hiện tại vui vẻ thành cái dạng gì, lúc đường diễn mở cửa cho rằng sẽ thấy La Thiến đang vui mừng đứng tại chỗ xoay vòng vòng, nhưng sự thật hắn thấy lại là La Thiến đang ăn mì gói, miệng đang nhai mì, La Thiến thấy hắn liền miễn cưỡng nuốt xuống, nói, sao anh qua đây mà không báo trước một tiếng, sao lại ăn mì gói, đường diễn hỏi, La Thiến cười thần bí, muốn ăn trứng cuộn thành mỹ vị, không đơn giản là ăn ngon uống ngon là có thể, em muốn đẩy món trứng cuộn lên. Gần đây phải ăn nhiều một chút đồ ăn không quá ngon, như vậy mới có thể tạo thành một bức ảnh ăn trứng cụm như ăn mỹ vị, anh hiểu không, đường diễn đóng cửa, đứng trước mặt cô nói, hiểu, nhưng mà, tôi thấy cô ăn mì gói, giống như ăn rất hưởng thụ, la thiến, đứng, cô yêu mì gói, mì gói là mỹ thực bình dân của mọi nhà, đường diễn, sao cô không ăn thử loại cải trắng nấu trong một thời gian đi, cái loại không có muối ấy, la thiến, la thiến ngẩng đầu nhìn hắn. Đối với câu nói tàn nhẫn này của hắn lộ ra căm thù đến tận xương tủy, người này quả thật là ác ma, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com chương 54, ăn ngon lắm sao, đường diễn hỏi, la thiến gật đầu, sau đó ngạc nhiên hỏi đường diễn, anh chưa ăn qua mì gói bao giờ à, đường diễn lắc đầu nói, từng ăn rồi, lúc ở nước ngoài có những lúc không thể không ăn mì gói, tuy rằng những ngày tháng đó không nhiều lắm, lúc về nước thì trong nhà luôn có người nấu cơm, Ngày thường lại có thư ký mua cơm, thật ra hắn chưa từng ăn qua mì gói trong nước, La Thiến dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, yếu ớt hỏi, cho anh một chén nhé, đường diễn trước nay không hay ăn mì gói, ăn không quen, hơn nữa hương vị mì nước ngoài cũng không khác gì lắm hương vị mì trong nước, cho nên hắn rất tàn nhẫn từ chối La Thiến, không cần, cô ăn đi, lúc trong lòng La Thiến đang vô cùng cảm động, đường diễn nói tiếp, ăn xong nhớ đi nấu cơm cho tôi, sau đó... Dưới ánh mắt đầy oán niệm của La Thiến, bước vào phòng, La Thiến, đã ăn xong bữa tối lại còn phải đi làm bữa tối, sau khi thời gian vui vẻ đăng bài, độ hot của La Thiến cũng tăng theo, giống như trên mạng có cái từ gọi là xấu manh, có chút hoang dã hay người càng xấu càng hồng La Thiến lại triển lãm cho mọi người thấy cái gì gọi là bình tĩnh hồn, La Thiến ở tập 1 bởi vì bị bài xích nên khi có khi không xuất hiện trên màn hình, không cần quá quan tâm đến hình tượng. Chính là tiêu cực lãng công sao, ngồi chờ lãnh tiền lương, sao lãng công, người lao động tới chỗ làm nhưng không làm việc hoặc làm cho có, nhưng từ tập 2 trở đi lại khác, bởi vì đường diễn đích thân tới nên người khác đối La Thiến vô cùng khách khí, cũng chú ý trong việc quay trực cô, đặc biệt là Ngụy Khả Tình bị kim chủ đại nhân của mình giáo huấn các loại, đối với La Thiến càng thêm kính nhi viễn chi, không có người áp diễn, La Thiến làm việc cũng nghiêm túc hơn. nhưng bởi vì những chuyện trước đó trong đoàn phim nên la thiến rất ít khi phối hợp với người khác đây cũng là lý do vì sao biểu hiện của la thiến lại thường thường không cùng người khác hổ động tự nhiên sẽ không có nhiều thời lượng những minh tinh khác đều có kinh nghiệm lúc cùng làm một đều cùng người bên cạnh nói một hai câu tượng trưng sau khi chỉnh sửa hậu kỳ là có thể sửa những hình ảnh này thành vô cùng sinh động thú vị la thiến không như vậy tuy không thể nói rằng hoàn toàn không hổ động Nhưng La Thiến quả thật toàn bộ hành trình đều bình bình tĩnh tĩnh hoàn thành nhiệm vụ, hậu kỳ chỉnh sửa xong, phát sóng, sau đó La Thiến đột nhiên hồn, trở thành xu thế trên Weibo, biên tập viên lại cắt nối lại, của người khác là hình ảnh thú vị sinh động, của La Thiến là thủ pháp bình tĩnh nhanh nhẹn, sắp xếp xen kẽ nhau, chọn nhạc phù hợp, ngay lập tức, tinh tiết vốn thú vị càng thêm thú vị hơn, người xem cười ầm lên, đặc biệt là mặt một trong toàn bộ hành trình của La Thiến. Gián vẽ bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ cũng khiến nhân khí của cô tăng thêm một đợt, đó như người ta nói, một khi vận may tới, muốn tránh cũng tránh không kịp, La Thiến gần đây chính là có loại cảm giác này, nhân khí của cô tăng lên, Hoàng Phong tự nhiên cũng cao hứng, đối với việc chỉ cần dùng gần trăm vạn mà ký được hợp đồng với cô cảm thấy rất vừa lòng, dù sao cũng được tính là minh tinh có tiếng, lúc bạo Hồng lên phí ký hợp đồng không phải mấy trăm vạn thì cũng là mấy nghìn vạn. La Thiến không rõ lắm những việc này, cũng chẳng đi nghiên cứu sâu, cô tin Triệu Vũ Lâm hiểu được, La Thiến cũng tin cô ấy có thể xử lý tốt, bản thân cũng không nghĩ muốn Triệu Vũ Lâm đối với mỗi một hợp đồng quảng cáo yêu cầu tăng cao tiền lương, giống như không nghĩ tới đi theo đường diễn, có 20 vạn là nhiều hay ít, cô cảm thấy mỗi một lần công tác đều nhận được rất nhiều tiền lương, cô thực vừa lòng, quảng cáo cho Hoàng Phong bắt đầu sớm hơn tạp chí thịnh tấn. La Thiến cuối cùng cũng không nghe theo đường diễn nói, ăn cải trắng luộc trong nửa tháng, nhưng La Thiến trời sinh lại có thể chất tham ăn, nếu không sẽ không theo đầu bếp học nhiều món để nâng cao tay nghề như vậy. Cô học nấu ăn chỉ đơn thuần là vì thích ăn, có thể coi như là tham ăn, ở những năm tháng cuối cùng của đời trước, cô cả thân thể và tinh thần đều không có cảm giác với đồ ăn, ăn bao nhiêu cũng thấy vô vị khiến cô hiện tại càng thêm hưởng thụ việc được ăn ngon uống tốt. Tuy rằng vẫn chưa đến nỗi thấy gì là ăn đấy nhưng La Thiến đối với đồ ăn ngon sẽ vô cùng hưởng thụ, hưởng thụ từ thể xác cho đến tinh thần. Đây cũng là lý do đường diễn vô cùng thích ăn cơm với La Thiến, ăn cùng với cô, cảm giác thèm ăn tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại đường diễn chỉ cần có La Thiến ăn cùng đều sẽ rất có cảm giác muốn ăn. La Thiến trời sinh có bộ mặt phù hợp để ăn, món ăn mới hoàng phong sản xuất là trứng cuộn, trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng chọn được ba loại. vị trứng, vị dâu tây và vị sô-cô-la, đây là mấy vị mà người dân bình thường nhất cũng có thể dễ dàng tiếp thu và hoan nghênh. Trước khi bắt đầu quay đạo diễn đã tóm tắt qua kế hoạch cho La Thiến nói qua, rất đơn giản, chỉ cần cô ngồi ở trước bàn ăn này nhìn ba loại bánh kem, lộ ra biểu cảm hưởng thụ, những chuyện còn lại, hậu kỳ đều sẽ lo liệu, ba cái bánh kem, quay chụp một ngày, La Thiến từ lúc bắt đầu đến lúc sau lộ ra không biết bao nhiêu biểu cảm hưởng thụ. Cuối cùng đạo diễn nói vẫn cái lúc ban đầu cảm giác tốt, đại khái sẽ chọn mấy bản lúc ban đầu, La Thiến nghe xong thiếu chút nữa vác đau qua chém ông ta, đây là bắt nạt nhau à, nếu lúc ban đầu tốt như thế sao còn bắt tôi quay đi quay lại mấy trăm lần hả, đương nhiên, rốt cuộc đã ăn xong, quay xong, La Thiến vẫn rất vui vẻ, cô cảm thấy ăn như vậy một ngày mà chỉ được 35 vạn, rất không dễ dàng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, là minh tinh cũng không dễ dàng. Vì hậu quả của chuyện này mà đường diễn liên tục 3 ngày không được ăn bữa trưa tình yêu của La Thiến, càng không thể lấy cớ đòi đồ ngọt, lúc đường diễn hỏi La Thiến, cô điềm nhiên trả lời, nói mấy ngày nay muốn ăn cải trắng luộc để bình phục dạ dày đã ăn ngọt quá nhiều, giờ thấy đồ ngọt cũng không có hứng thú muốn ăn, cho nên đường diễn liền nhận được ba hộp trứng cuộn với ba vị khác nhau mà Hoàng Phong vừa mới đưa ra thị trường, La Thiến rất hào phóng nói với hắn, đây là nhà đầu tư phương tạ lễ. Cô không lấy một cái, toàn bộ đều đưa cho hắn, đường diễn, không bao lâu sau, quảng cáo trứng cụm được đăng tải lên Weibo, lượng tiêu thụ cứ thể tăng lên, la thiến thêm được không ít nhiệt độ minh tinh. Tháng 11, thời gian vui vẻ cũng chiếu xong phần cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn, một mình thời gian vui vẻ chiếm lĩnh toàn bộ mảng sâu thực tế nửa cuối năm nay, có đại minh tinh cùng đại lưu lượng kéo lên, muốn không nổi cũng khó, với thời đại tiêu phí hiện giờ. Nhất cử nhất động của minh tinh đều vô cùng thú vị, người trên Weibo có thể dễ dàng nhận thấy, bất cứ tin tức gì cũng ít nhiều liên quan đến minh tinh lưu lượng, từ việc bọn họ thay đổi kiểu tóc, mặc quần hình đến đi đường ngắt một cái, đều có, tất cả đều có thể chiếm được không ít tài nguyên hot search, thời gian vui vẻ từ lúc lên ý tưởng đã chú định sẽ thành công, đại lão địa vị tuy lớn nhưng lưu lượng lại không nhất định tốt hơn người trẻ tuổi. Cho nên những lời tham gia chương trình này thật ra bản thân đều có ý muốn cọ lưu lượng, mà đại lưu lượng, tự nhiên cũng là vì dẫn lưu nên mới đặt bút ký, sao có thể không thấy một chút bọt nước nào chứ, hai tiểu trong suốt càng không cần phải nói, đương nhiên là vì để được càng nhiều người biết đến, la thiến dưới tình huống như vậy, thành công thoát khỏi thân phận nghệ sĩ Tuyến 18, chính thức tiến vào hàng ngũ Tiểu Hồng, thông cáo và kịch bản cũng tùy theo mà kéo tới. Nhưng La Thiến vẫn đỏ khiến ánh mắt Triệu Vũ Lâm cao hơn không ít, hiện tại kịch bản tới tay đều là phim chiếu mạng, chất lượng không quá tốt, thông cáo cũng so le không đồng đều, Triệu Vũ Lâm chỉ có thể chọn lựa kỹ mấy cái đưa La Thiến xem thử. Phí thông cáo không tính là quá cao, nhưng La Thiến cũng không thèm để ý, vì công tác thật sự đều rất nhẹ nhàng. giữa tháng 11, Thịnh Tấn thông báo cho La Thiến về cuộc họp, khi La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm tới công ty Thịnh Tấn thấy bên ngoài vây quanh không ít người. La Thiến vô cùng ngạc nhiên, tuy có nhân viên công tác mang theo La Thiến đi lối khác, nhưng nhất thời vẫn khiến cô có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới, cô cũng có ngày không thể đàng hoàng từ cửa chính tiến vào. Triệu Vũ Lâm vừa nhìn tư liệu trong tay tư liệu vừa nói, mục đích họ gọi chúng ta tới đây hôm nay chắc là có việc gì đó muốn thông báo, thuận tiện tiến hành thảo luận một chút cách định trang cùng dự đoán hiệu quả, trước đó em có nhận được tin tức là một tháng trở lại đây tạp chí này gặp không ít chuyện. Hiện giờ xem ra hẳn đã giải quyết ổn thỏa, còn có chính là, tạp chí có những người khác gia nhập, La Thiến sững sốt, hỏi, ai, Triệu Vũ Lâm có chút sầu lo trả lời, Lâu Tùng Nguyên, nói đến cái này, La Thiến liền biết Triệu Vũ Lâm đang lo lắng cái gì, nếu này tạp chí này có Lâu Tùng Nguyên, vị trí trang bị của La Thiến sẽ có vấn đề, nhưng hợp đồng đã ký, không phải nói sửa là có thể sửa được, chẳng qua họ mời Lâu Tùng Nguyên tới. Chắc cũng không có khả năng vi đâu nhỉ, tuy cả hai đều tâm sự nặng nề nhưng trước đó chưa hề nhận được bất cứ tin tức gì chính xác, Triệu Vũ Lâm cảm thấy có lẽ tình huống cũng không khó khăn như vậy. Trụ sở chính của công ty thịnh tấn trải dài từ tầng 15 đến tầng 21, lần này trao đổi ở văn phòng chỗ tầng 16, bên ngoài cửa có dán tên tạp chí hân thượng, La Thiến nhìn thoáng qua, quả thật rất đẹp, cửa để mở, người ở bên trong không nhiều lắm, chỉ có lâu tùng nguyên. Người đại diện của hắn, cùng với một người đàn ông trung niên, Lâu Tùng Nguyên nhìn thấy La Thiến liền cười chào hỏi, đã lâu không gặp, La Thiến sửng sốt, thật ra ở trong thời gian vui vẻ cô không kết giao nhiều lắm cùng với Nam Minh Tinh, cộng thêm vài chuyện sau đó, La Thiến dứt khoát không muốn lui tới với bất cứ ai trong đoàn phim kia, cho nên, La Thiến không quá hiểu rõ Lâu Tùng Nguyên, đây cũng là lần đầu tiên Lâu Tùng Nguyên tươi cười sáng lặng như vậy chào hỏi cô. Người đàn ông trung niên kia đứng lên nói với La Thiến, chào cô, tôi là chủ biên kim giám đốc tạp chí, khâu Dật thành, La Thiến bắt tay hắn, nói, chào anh, khâu tiên sinh, tôi là La Thiến. Sau khi gặp mặt chào hỏi giới thiệu xong xuôi, mấy người liền ngồi xuống nói qua một chút về biến động thay đổi của tạp chí, khâu Dật thành giảng lược hóa tình huống hiện tại, tạp chí này vốn là mô phỏng theo tạp chí thời trang trước đó của Thịnh Tấn, tôi đây là cuối tháng 9 mới tiếp nhận tạp chí này. Tôi là du học sinh ở bên ngoài, hiểu rõ nếu cứ như vậy sẽ chỉ làm này tạp chí này thất bại nhanh hơn nên đã đề nghị với cao tầng của thịnh tấn để thay đổi phương hướng của tạp chí. Trong nước hiện tại không thiếu tạp chí thời trang, hiện tại muốn nổi tiếng thì không chỉ cần nội dung mà còn cần yếu tố thời thượng và phương thức quảng cáo đúng đắn. Tôi chính là nghĩ như vậy, muốn đồng thời dung hợp cả hai yếu tố trong và ngoài nước, phương tiện quảng cáo cũng sẽ thay đổi để phù hợp với xu thế. Đồng thời tạo ra các nội dung phối hợp, đẩy giới, giá cả phải chăng, vừa thời thượng vừa mở rộng quảng cáo, mong rằng không có vẻ quá đột ngột. Một tháng, phòng marketing chúng tôi kéo thêm được mấy người khác cùng vạch ra kế hoạch sơ thảo của tạp chí, hiện tại đã xác định không có vấn đề. Sở dĩ tôi nói rõ nguyên nhân là vì muốn trao đổi một chút với mọi người, ngoại trừ lên bìa, tôi mong các vị có thể suy xét một chút việc xuất hiện ở phần nội dung của tạp chí. Nói đơn giản chính là làm người mẫu một kỳ, nhưng có khả năng không thể gia tăng chi phí, không biết các vị có thể tiếp thu không? Khâu Dật Thành quay đầu nhìn La Thiến hỏi, La Thiến tự thấy không có vấn đề gì, Triệu Vũ Lâm cũng đồng ý. Khâu Dật Thành rất vui vẻ, giới thiệu Lâu Tùng Nguyên rồi nói, nếu đã vậy, tôi sẽ giới thiệu đơn giản một chút vị trí của hai người trong số ra kỳ này. Chương 55, Khâu Dật Thành chỉ vào Lâu Tùng Nguyên nói, bởi vì là tạp chí mới. Tôi đối nó cũng vô cùng kỳ vọng, cho nên, tôi mời Lâu Tùng Nguyên tiên sinh chủ yếu là vì dẫn lưu, còn lại vẫn dựa theo hợp đồng, bị tạp chí vẫn như cũ là La Thiến tiểu thư, Lâu Tùng Nguyên sẽ làm phó trang, sau đó qua chỉnh sửa hậu kỳ, bên ngoài ngoại trừ La Thiến sẽ có thêm Lâu Tùng Nguyên tiên sinh, La Thiến ngoài ý muốn nhìn khâu dập thành, lấy địa vị của Lâu Tùng Nguyên, hắn sẽ đồng ý làm sách mới phó trang, lại còn thêm người mẫu mặt bằng sao, sau đó... Khâu Dật Thành lại nói thêm một vài điều, đều là thông báo đơn giản linh tinh, Triệu Vũ Lâm có thể tự thảo luận với bọn họ, Lâu Tùng Nguyên bên kia cũng thật yên tĩnh, nói cái gì đều không chen vào, giống như không hề quan tâm kết quả cuối cùng là gì, chờ đến khi Khâu Dật Thành mang theo hai người đại diện đi trên lầu tiến hành trao đổi cuối cùng, Lâu Tùng Nguyên mới nở nụ cười, nói với La Thiến, tạp chí này có thể sẽ thành công, giữa một đống tạp chí thời trang hỗn loạn như bây giờ, cái này rất mới mẻ. La Thiến hỏi, sao anh đến đây, tôi nghe nói tạp chí này thịnh tấn vốn cũng không xem trọng, bởi vậy mới không đầu tư nhiều tiền vào, lấy chi phí công ty cấp cho tạp chí này, hình như không mời nổi anh, Lâu Tùng Nguyên ha ha cười nói, tôi đâu cần tiền, tới vì tình nghĩa thôi, La Thiến kinh ngạc, là sao, chẳng lẽ tạp chí thật có thể một bước lên trời, Lâu Tùng Nguyên chỉ chỉ vị trí vừa rồi khâu dập thành ngồi nói, chú út của tôi, hả? Trước đó chú ấy làm tạp chí ở nước ngoài, đây là tạp chí đầu tiên chú ấy làm sau khi về nước sau, doanh số tạp chí ở nước ngoài thực không tồi, mọi người cũng có thói quen xem tạp chí, chú tôi làm ở bên kia trong thời gian khá dài, lần này được Thịnh Tấn mời trở về, tuy rằng để chú làm, nhưng cấp dự toán quá thấp, hơn nữa hắn muốn đem tạp chí làm tốt, cảm thấy chỉ có lưu lượng của cô là không đủ, công ty lại không muốn đầu tư tiền, mới tìm tôi, la thiến bừng tỉnh đại ngộ. Ngạc nhiên nói, nếu đã tìm anh tới, công ty bọn họ vẫn còn đồng ý để tôi làm bìa, Lâu Tùng Nguyên cười ngại ngùng, công ty thật ra có yêu cầu đổi vị trí, chú út tôi cũng đồng ý, là tôi nói không cần, La Thiến càng ngạc nhiên, vì sao, Lâu Tùng Nguyên cười nói, bìa vốn dĩ là của cô, lại nói, tuy rằng tôi chụp nội trang, nhưng tôi tin vào lưu lượng của mình, La Thiến, anh tự tin thật đấy, không hổ là vô lưu lượng. Chúc mừng cô trong khoảng thời gian gần đây đã bạo hồng, Lâu Tùng Nguyên lại cười nói tới việc gần đây, La Thiến xua xua tay, đâu có đâu có, kỳ thật, tôi rất thích cô, Lâu Tùng Nguyên dường như nhớ tới thời gian vui vẻ, trên mặt có nét cười điềm đạm, La Thiến nhìn hắn, không biết nên đáp lại như thế nào, Lâu Tùng Nguyên tiếp tục nói, ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy cô rất cứng đầu, đừng nghĩ tôi và cô cùng tuổi, thời gian tôi ở trong giới giải trí tuyệt đối không hề ngắn hơn cô. Cha mẹ tôi đều là Minh Tinh, từ khi còn nhỏ đã chụp chút quảng cáo, 15 tuổi thì diễn một vài vai diễn nhỏ, đến năm 20 tuổi mới chính thức lấy thân phận ca sĩ xuất đạo, Lâu Tùng Nguyên đưa tay gối lên sau đầu, vắt chéo chân tiếp tục nói, tôi thấy cô đã lăn lộn trong giới giải trí mà vẫn như vậy, thấy rất ngạc nhiên, cũng cảm thấy cô rất ngốc, quá thẳng thắn, không biết nhìn sắc mặt người ta, trong giới lại không có quan hệ, dưới tình huống như vậy sẽ không có ai thay cô nói chuyện. Nơi này thực chất chính là dạy ích lợi, sống bằng lợi ích, muốn cho người khác xuất đầu cũng phải có đủ giao quan, cô không có giao tình với bất cứ ai trong đoàn phim, chính là hăng hái đơn độc chiến đấu, khi đó liền cảm thấy cô chỉ muốn chơi cho xong, sau lại phát hiện, cô kỳ thật chỉ căn bản không thèm để ý mấy cái này đó, lại cảm thấy rất có ý tứ, sau đó nữa lại thấy cô khá tốt, bởi vì cô rất an tĩnh quay xong thời gian vui vẻ, ngay từ đầu tôi cho rằng cô nhất định sẽ đi tìm. Đường tiên sinh tới, nhưng cô ngược lại lại an an tỉnh tỉnh quay xong, khi đó tôi cảm thấy sẽ gặp khó khăn, rồi đường tiên sinh tới, mọi người trong đoàn phim cung cung kính kính, cô vẫn yên lặng xong, không hề làm thêm chuyện gì khác, tôi mới bắt đầu cảm thấy, cô, có phải quá, rộng lượng hay không? Thần thái nói chuyện của Lâu Tùng Nguyên khác hoàn toàn với những gì La Thiến ở đoàn phim nhìn thấy, La Thiến biết, đây mới là nhân cách chân chính của Lâu Tùng Nguyên. La Thiến cũng không có thâm cựu đại hận gì với Lâu Tùng Nguyên, nếu hắn muốn hàn huyên, La Thiến không ngại nói cùng, không phải rộng lượng, tôi vốn chẳng chịu thương tổn gì, không thích người ta thì không để ý nữa là được, dù sao thì quay xong, lãnh tiền xong, sau này sẽ không lui tới nữa, cứ vậy là được, có lẽ cả đời này đều sẽ không gặp lại, Hà Tất phải dây dưa, đối với mấy người ngụy khả tình, cô không thích, đối với những việc gì mà không có giúp người một nhà cũng không chán ghét. Chỉ là bèo nước gặp nhau trong cuộc sống mà thôi, bọn họ làm mình không thoải mái, thì mình không quan tâm là được, như vậy họ cũng sẽ không thoải mái, cho nên tôi rất thích ngươi. tôi nhận làm phó trang tạp chí, có thể giúp cô tăng sống lưu lượng. Lâu Tùng Nguyên cười nói, hắn vốn dĩ là vì hữu nghị nên mới tới, hắn không muốn đổi vị trí, ai cũng không thể ép buộc hắn, La Thiến sửng sốt, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói, thật sao, hiện tại lưu lượng đối với La Thiến mà nói. Chính là đại diện cho tiền, càng nhiều lưu lượng tương đương với việc càng có thêm nhiều tiền, bên ngoài truyền đến tiếng người, hẳn là chính là mấy người kia đã trở về, Lâu Tùng Nguyên đứng lên bắt tay La Thiến nói, sau này hợp tác vui vẻ, đêm đó, Lâu Tùng Nguyên liền phát Weibo, tuyên truyền cho tạp chí mới, nói là muốn đi chụp tạp chí mới, chỉ trong mấy giờ mà lượt xe liền hơn 10 vạn, bởi vì cái này, La Thiến không dám chuyển phát Weibo của hắn. cuối cùng lựa chọn ngoan ngoãn yên tĩnh là một con chim cút. La Thiến vốn dĩ là một mỹ nữ có dáng người bên ngoài không tồi, Triệu Vũ Lâm tìm cho cô rất nhiều ảnh bìa tạp chí cả trong lẫn ngoài nước để tham khảo, còn mời thầy đến dậy hai ngày, đến hôm bắt đầu chụp, nhờ có chỉ đạo viên với kinh nghiệm phong phú chỉ dẫn, La Thiến có thể tạm coi là thuận lợi hoàn thành. Người mẫu phần nội dung bên trong không có yêu cầu quay chụp nghiêm khắc như chụp bìa, La Thiến huấn luyện có kết quả, tuy rằng phải chụp lại vài lần Nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành trong mấy ngày, Lâu Tùng Nguyên càng không cần phải nói, hắn vốn dĩ đã có kinh nghiệm ở phương diện này, hoàn thành sớm hơn La Thiến một ngày, tạp chí này có Lâu Tùng Nguyên gánh, ít nhất doanh số kỳ một là không có vấn đề, trang bị lại là La Thiến, đối với cô mà nói là trăm lợi không một hại, còn được hung hăng cỏ kẻ lưu lượng của Lâu Tùng Nguyên, dù sao phan Lâu Tùng Nguyên muốn mua tạp chí, đầu tiên đều phải nhìn tới La Thiến trên trang bị nha. Đáng tiếc sự đời không được như mong muốn, tin tức La Thiến cùng Lâu Tùng Nguyên chụp ảnh bị rò rỉ lên mạng, nhân khí của Lâu Tùng Nguyên là cái dạng gì, hiện tại trong phạm vi cả nước hắn tuyệt đối là no. Một, Không nói tới địa vị của hắn ở giới giải trí như thế nào, cũng không cần biết kỹ thuật diễn của hắn tốt hay không tốt, đơn thuần chính là phan hắn đông nhất, bởi vì hắn còn trẻ, chưa đi đến được vị trí cao như vậy, kỹ thuật diễn cũng chưa rèn luyện được xuất sắc như người ta. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ nháy mắt từ trên thiên đường ngã xuống, nhưng không thể phủ nhận, hắn hiện giờ ở giới giải trí là đỉnh lưu, đại lưu lượng. Cho nên, khi trên mạng truyền ra hình ảnh hắn cùng La Thiến ngồi ở ven đường cùng nhau uống đồ uống lạnh, dùng loại ánh mắt như anh em hiểu mà tươi cười nhìn nhau, Weibo trong nháy mắt liền tê liệt, Phan lâu tùng nguyên một đêm điên cuồng, Weibo La Thiến bị họ vây hãm không chút khe hở, Triệu Vũ Lâm gọi điện báo cho La Thiến. Chị ngàn vạn lần đừng ra khỏi cửa, tuyệt đối không được ra khỏi cửa, bọn em bây giờ đang ở công ty lâu tùng nguyên bàn bạc xem xem làm sáng tỏ bằng cách nào là tốt nhất, nói thẳng là đang chụp tạp chí không phải là xong xài, vốn dĩ chính là chụp hình cho tạp chí, la thiến vẽ mặt mơ màng, cô ăn ngay nói thật nhé, cũng không phải một câu của chị liền giải quyết xong, cái này phải cùng công ty thương lượng thật kỹ, mọi người đồng thời phát Weibo làm sáng tỏ cũng phải liên hệ bàn bạc trước. Miễn cho nội dung thông báo không thống nhất, hiện tại vẫn đang thảo luận, chắc buổi chiều sẽ phát thông báo thôi, vậy thì tốt, không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, La Thiến từ tận đáy lòng cảm thấy mình vô tội, cho nên, cô không hề cảm thấy việc này khó giải quyết, buổi chiều, Thịnh Tấn là bên thứ nhất phát thông báo làm sáng tỏ, nội dung rất đơn giản, giải thích rõ lâu Tùng Nguyên cùng La Thiến đều là do bọn họ mời đến chụp hình tạp chí. Ảnh hai người ở cạnh đường uống đồ uống lạnh là bọn họ chụp, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ ở đó, đồng thời đăng thêm ảnh hai người phối hợp chụp ảnh, hiện trường bốn phía đều có nhân viên công tác, Weibo Lâu Tùng Nguyên và La Thiến đồng thời chuyển phát lại, Lâu Tùng Nguyên làm sáng tỏ cũng rất đơn giản, Đại Khái nói đây là lần thứ hai hợp tác cùng La Thiến, cô là một người rất tốt, hai người công tác ở chung không tồi, hy vọng về sau sẽ có thể tiếp tục hợp tác. La Thiến bên này là Triệu Vũ Lâm biên tập rồi gửi đi, nói lần hợp tác Lâu Tùng Nguyên là vô cùng may mắn, hơn nữa còn bày tỏ bản thân sẽ cùng Lâu Tùng Nguyên vì tạp chí mà nỗ lực, tiếp tục cố gắng để không phụ kỳ vọng của mọi người, ba thông báo đều rất chính thức, không có từ ngữ nào dư thừa, đáng tiếc, Phan không tin, ha ha, Lâu Tùng Nguyên sẽ nhận loại tạp chí mà tên cũng chưa từng nghe qua này sao, lúc đó tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi, thì ra là bạn gái. Đây là ở thời gian vui vẻ nảy sinh tình cảm sao, trong ảnh chụp rõ ràng rõ ràng chính là thâm tình nhìn nhau, hơn nữa thịnh tấn phát ảnh chụp biểu cảm hai người nói chuyện cũng rất đáng nghi, La Thiến dựa vào cái gì cùng với Nguyên Ca, không xứng, nhất định là La Thiến ôm đùi, Nguyên Ca của tôi còn chướng mắt cô ta đấy, đáng tiếc Nguyên Ca của mấy người lại nguyện ý vì chống lưng cho cô ấy mà nhận cái loại tạp chí này nha, còn không phải chỉ là yêu đương thôi sao, mẹ nó. Top 30 hot quay Weibo đều là bọn họ bao thầu, nhìn ý bên phía La Thiến, đây là muốn tăng tiêu thụ, Mợ không thấy được Phan Nguyên ca đau khổ như thế nào sao, mẹ nó, là Minh Tinh còn không thể yêu đương à, người ta đều đã làm sáng tỏ rồi, khả năng cáo là căn bản chẳng có gì cả, đúng vậy, tập đầu của thời gian vui vẻ không phải có xuất hiện một người đàn ông sao, La Thiến có bạn trai rồi, có thể so với Nguyên ca của tôi sao. La Thiến cho rằng chỉ cần trong ngày là có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng đã đến buổi tối mà cư dân mạng vẫn còn đem cô và Lâu Tùng Nguyên buộc chặt lại với nhau, La Thiến đối với Lâu Tùng Nguyên một chút cảm giác cũng không có, tuy rằng hai người cùng tuổi nhưng nhìn vào khí chất, La Thiến giống như chị gái của Lâu Tùng Nguyên, bởi vì Lâu Tùng Nguyên là hoa Mỹ Nam, nhìn không đủ man, La Thiến cảm thấy cô thích loại hình như đường tổng hơn, 20 tuổi có thể nhìn thành 30 tuổi. May mà đường tổng không biết ý nghĩ này của La Thiến, nếu không hắn nhất định sẽ nghiêm túc nói chuyện với cô, tuy hắn chỉ còn cách mấy tháng nữa là tròn 30 tuổi nhưng tính tới hiện tại, hắn vẫn 29 tuổi nhé, buổi tối đường tổng trở về, câu đầu tiên nói với La Thiến chính là hỏi, đồ uống uống ngon không, La Thiến, trong đầu có một loại ngựa chạy qua, Thảo Nê Mã, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.